kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube còn chuyện cùng với bộ truyện võ học tà tổ luyện có thể bạo kích của tác giả Tần Phòng. Và hôm nay thì sẽ là tập truyện số 12 của bộ truyện này. À, tập truyện có tựa đề một tên đảm dáng thích chê dù. Nghe tựa đề có vẻ rất là thú vị phải không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu xem tập truyện này sẽ diễn ra thế nào nhé. Mọi người à, nghe chuyện này người chuyện vui. Đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho khổ lắm mẹ nha Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một tên đạo dáng thách che dù ngay sau đây Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ Lâm phàm ra hiệu ngô tuấn Không nên làm càn Rồi mới chậm rãi nói Trường quả giáo dạy phải lắm Quả thật do ta thất trách Để bến tàu bị kẻ sâu quấy rối Khiến bát tiểu thư chịu tổn thất Ta nguyện gánh chịu lấy tất cả trách nhiệm Ngoài miệng thì nói thế Nhưng trong lòng lại đang gieo hò Phạt ta đi canh đập chứa nước đi mà Ta muốn đi đập chứa nước Mang theo lão quách ẩn cư tại đó ung um dung tu luyện Trường quả giáo thở dài hey, Ta có nói đỡ cho người Nhưng không được bá tiểu thư rất tức giận Về sự tắc trách của người Sau này người không được cảnh giữ bến tàu nữa Bị phần đến nhà kho Mang quần áo Vũ khí đến cho các bàng chúng May mắn duy nhất Chính là tiền lương không đổi Nhưng ngặt nỗi Về sau rất khó có cơ hội thăng tiến Lâm Phạm thở dài một thời Vẻ mặt hết sức điều hiu chắp tay nói Đà tạ trường quản giáo đã nói đỡ cho ta Chỉ do bản thân ta không nỗ lực Không trách người khác được Trường quả giáo lắc đầu không nói nhiều lời quay người rời đi Chờ người thế chỗ các người đến Các người sẽ đi nhà khó Nhìn trường quả giáo rời đi Lâm Phạm đi về phía chấp phòng Trầm lòng khẽ ngân nga Cuộc sống tự do vui vẻ cũng chỉ thấy mà thôi Thật sự là chuyện không thể ngờ tới Lâm Huynh Người không nên nản lòng Người chắc chắn sẽ lại được coi trọng Ngô Tuấn an ủi Lâm Phạm nói Ngô Huynh liên lụy đến người rồi Lê lụy gì chứ? Ngô Tuấn ta đây hoàn toàn tin tưởng, người sẽ lấy lại được thời Huy Hoàng. Ngô Tuấn giống như một fanboy thức thụ, không cả biết Lâm Phạm làm ra chuyện gì vẫn luôn tin tưởng hắn. Đây chính là sức hút của ta ơ. Nghỉ thức tiếp quản bến tàu diễn ra, đám người mới đến đưa mắt nhìn nhắm Lâm Phạm rời đi, ánh mắt cực kỳ đắc ý. Đặc biệt là tên thủ lĩnh, địa vị ngang hàng Lâm Phạm, cũng là tiểu tình anh được bắt tiểu thư tự mình đề bạt. Đám người Ngô Tuấn ôm một bụng tức, nhìn về mặt rừng dương, dương tự đắc của lũ kia, chỉ muốn nhảy vào tầng cho một trận, nhưng lại sợ mang đến phiền phức cho Lâm Phàm chỉ đành nín nhịn. Cả với Lâm Phàm chuyện này không đáng để tức giận. Còn nữa, còn nên cảm ơn bọn hắn đã đến thế chân. Nhà kho là nơi có tiềm lực thẳng cấp kém nhất ở kinh lôi mình. Chỗ này không cũ nát lắm, nhưng có vẻ hơi hẻo lánh. Mọi người đều phải ngủ ở xung quanh nhà kho. Bởi vì nhiều lúc có thông báo phải đưa hàng hóa để đúng hạn. Vì đám người chữa rời đi nơi các sản phòng xung quanh nhà kho đều rất bẩn thỉu Ngô Tuấn chủ động thủ xếp cho Lâm phàm một căn phòng lớn nhất. Trong phòng tuy không gian hơi nhỏ, nhưng được cái đồ đặc đầy đủ, có giường, có bàn, có tủ sách, cũng gọi là tạm được. Lão Quách, quang cảnh khá tốt, tôi thần nhiều so với chỗ ở trước kia của chúng ta. Có phúc đấy. Lâm phàm nhấc ấm trà lên, rót một chén uống cho nhuận giọng Cảnh vật xung quanh đều đã xem qua một lượt. Quả thật rất được, hẳn là sẽ không có ai đến làm phiền. Quách trình đường nhìn hắn thở dài nói. Hời, tiểu tử, người quá cuồng tu hành. Đừng có tù đến mức không trải nghiệm cuộc sống thế gian. Không đâu, không trải nghiệm là vì chưa đủ mạnh. Đợi đến khi ta tù luyện đến mức cảnh giới nhất định, sẽ trải nghiệm những thứ tươi đẹp mà người thường không thể trải nghiệm. Có lẽ người nói đúng. Lão cũng rất chờ mong Lâm Phạm có thể tù luyện đến trình độ nào đó. Nhưng nghĩ đến số tuổi hiện giờ của lão cùng lắm cũng chỉ sống thêm được 10 năm nữa Trong mười mấy năm có thể tù luyện địch cảnh giới nào tiếc thầy không có cơ hội nhìn thấy cảnh đó Lâm Phàm không tiếp tục rồng dài vào lão quách mà tìm vị trí có phong thủy thật tốt để bắt đầu tù luyện Muốn tù luyện viên mãn Điệp Kinh Sơn có lẽ phải cần một khoảng thời gian Nếu may mắn thì có thể sẽ rất nhanh Hàn Vốn nghĩ chuyển về nhà kho cứ tưởng sẽ nhàn nhã hơn nhiều nhưng chỉ là tưởng mà thôi. Vào buổi tối hoàng trường chủ động đến, Màn theo cả rượu và lạc, không nói không rằng chỉ bảo muốn cùng lâm phàm mượn rượu giải sầu, say sưa uống một bữa. Lâm phàm có đỗi ngạc nhiên, chưa này chưa từng nghĩ đến kẻ luôn sắm vai người đi vay tiền là hoàng trường lại chủ động chỉ tiền mua đồ đến thăm hắn. Lâm huynh, người còn trẻ, rượu ngà ngà say. hoàng trường vẫn chưa vào chủ đề chính mà mới chỉ ám chỉ gần xa lâm huỳnh với sự ưu tú của người tuyệt đối không che giấu được ánh hào quan trên người người hoàng trường nói lâm phạm cười cười chặn cánh tay hoàng trường hoàng huynh đừng cho rằng ta bị điều đến nhà kho là bị giàn chức là sẩy chân nếu như ngực người có nghĩ như vậy thì thực sự đã xem thường ta rồi hoàng trường hết sức bất ngờ nhìn lâm phạm đang cười phơi phới chấp chấp mắt giống như đang nói không phải người đang nghĩ như vậy ấy. hoàng huynh người từng nói với ta có thể cho qua thì cứ cho qua ngũ vị tạp trần mới là cuộc sống hiện tại ta đang sống theo câu nói đó của người đấy bên ngoài quá nguy hiểm bị cuốn vào trong trận đấu đá tranh chấp chúng ta chỉ là kẻ không có địa vị không có thực lực gì cuối cùng chỉ làm vật hy sinh mà thôi lâm phàm nói Qua trình đường đang nhai lạc, uống rượu lướt nhìn lâm phàm, không có thực lực gì. Tiểu tử ngươi đối mắt với năm chữ không có thực lực gì mà không thấy ngại. Lâm Huỳnh nói rất có lý, thì ra Lâm Huỳnh mới là người suy nghĩ sâu sắc. Hoàn trường ngẫm lại cũng thấy đúng, kẻ sành sỏi như gã, nào lại không biết tình hình ở kinh lôi mình. Thực sự rất nguy hiểm, đặc biệt là vào khoảng thời gian gần đây, xảy ra rất nhiều chuyện. Nghe nói rất nhiều bàn chúng ra ngoài thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đều gặp nạn. khổng biến mình chủ lạc đi đâu rồi đã xảy ra chuyện như vậy sao không ra mặt xử lý định để cho kình lôi mình tàn đản sẻng ngày mấy hai năm sao uống rượu không nên nhập lòng với những chuyện như này lâm phàm cười nói hắn không nhắc đến chuyện bí tịch với hoàng trường tu luyện một môn điệp sơn kình đã tiểu hào mất mấy tháng trời sao có có thể ôm thêm vài môn nữa mấy ngày sau lâm phàm vẫn tu luyện ở nhà kho như bình thường không có ai đến làm phiền những chuyện giao hàng đều để cho đám Ngô Tuấn làm bận thì cũng gọi là bận nhưng được cái an toàn nhắc nhở phát động bạo kích gấp 130 lần độ thông thạo Diệp Kình Sơn cộng 130 bạo kích của bộ số lớn như vậy rất ít khi xuất hiện khiến Lâm Phạm kích động nhân ngặt một nỗi kình đạo của điệp Kình Sơn trong cơ thể tăng vọt khiến hắn có cảm giác giống như bị căng phồng Nếu như mỗi lần bảo khích đều chất lượng như vậy, bí pháp điệp sơn kinh còn cần nhiều thời gian nữa sao? Nhiều nhất mấy ngày đã có thể tù luyện để cảnh giới viên mãn rồi. Qua chính đường cảm nhận được kình đạo dao động, kinh hãi nhìn lâm phàm, vẻ mặt không dám tin tưởng vào những gì mình thấy. Người tù luyện điệp sơn kình đến tầng thứ mấy? Quả thực, lão ta rất bất ngờ, nhìn kình đạo tản mát ra ngoài của lâm phàm chắc chắn không phải là cấp độ thông thường. nhưng lão biết lâm phàm tu luyện điệp sơn kình từ lúc nào, cùng lắm chỉ mới hơn hai tháng mà thôi. trong thời gian ngắn ngủi như vậy có thể tu luyện được cảnh giới nào? lâm phàm cười không nói, tỏ vẻ thân bí. sau đó nhắm mắt tiếp tục vận chuyển điệp sơn kình. từng luồng khí xoay chuyển trong người theo một quy luật nào đó, song song với vận chuyển, huyết dịch trong cơ thể cũng thuận theo kinh đạo này mà dần dần trào sôi, chuyển máu thành lực, rất hào mòn cơ thể. Bởi vậy nhu cầu ăn uống hàng ngày rất lớn Nhưng cho dù là vậy Vẫn thường xuyên cảm thấy đói bụng Nhắc nhở Phát động bạo kích gấp 3 lần Độ thành thạo điều kinh sơn cộng 3 Chưa bao giờ có chuyện một lần bạo kích với bộ số lớn Rồi lần sau bạo kích với bộ số nhỏ như này Sẽ khiến tâm trạng hắn xấu đi mất Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay Hắn luôn biết cách điều chỉnh tâm trạng Muốn trở nên mạnh mẽ Cần có nỗ lực và thời gian Hai thứ này không thể tách rời cũng không thể bền nặng bền nhẹ. ngày hôm nay hắn là cao thủ không ai biết đến ở kinh lôi mình. nào có ai nghĩ tới một cao thủ như vậy ngày ngày núp bóng ở nhà kho tu luyện không mảng thấy sự. lại kết thúc một lần tu luyện nữa. lâm phàm ôm bụng gọi ngô tuần đến đường ngân lựa cho hắn ta để hắn ta đi mua ít cơm thịt về. người đã tu luyện để cảnh giới này rồi. quách chính đường kinh ngạc thốt lên. lão quách nhìn ra được sao? Lâm Phạm hoài nghi hỏi Quá trình đường đáp Lúc trước khó nói Nhưng hiện tại Nhu cầu ăn uống của người lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Ta lên nhìn ra Người đã tu luyện điệp sơn kinh đến cảnh giới cực cao Mặc dù không biết sao người lại làm được Nhưng không thể không nói Người là kẻ biến thái nhất mà ta từng gặp Biến thái? Cứ thấy sao sao ấy nhỉ Ta cứ coi như ông đã nói ta yêu tú đi Lâm Phàm cười Nhật lúc ngô tuấn đã đi mua thức ăn Tò mà hỏi lão quách cũng từng là một cường giả tẩy tùy cảnh vàng bóng mua thời có thể nói cho ta biết tẩy tùy cảnh thế nào nếu như là lúc trước quá trình đường đương nhiên sẽ không phí lời với lâm phàm nhưng bây giờ thôi cứ nói đi lão sẵn lòng kể cho lâm phàm nghe về chuyện tẩy tùy cảnh cũng được ta sẽ nói cho người ánh mắt lão quách dần dần có hồn giống như đang nhớ lại những năm tháng đã qua hồi ức phù tận nhưng cũng là lúc lão thể thảm nhất lâm phàm chú ý lắng nghe có cơ hội được một cường giả tẩy tùy cảnh giảng giải về tẩy tùy cảnh đó là một thu hoạch rất lớn đồng thời lão đã nguyện ý kể trán nghe về chuyện này hắn biết lão quách đã chấp nhận hắn cố tùy kiên cố khởi nguyên khí huyết trong ngoài hòa hợp ta không thể hại tài mắt nhành nhạy khí huyết như cũ có rất nhiều kẻ tu hành võ đạo Có lẽ cả đời bị kẹt trong đoán khí cảnh, không thể nhập tủy Khi ấy, không tìm được tầm pháp là một chuyện. Còn có trường hợp tìm được tầm pháp, nhưng không có khả năng đả thông long môn, kích hoạt tủy tính. Thường nghe nói, trong tủy dấu cốt, tủy sinh ra máu. Nhưng bước đầu tiên có không làm được, còn nói chỉ đến nhập tủy Lão Quách nói rất ngắn gọn, nhưng điểm cần nắm được chính là giới thiệu nền móng của tẩy tùy. Lâm Phạm bừng tỉnh, phát hiện cốt lõi của tề tùy mà Lão Quách nói, lại tình cờ giống với đại cương y học ở đời trước. Đương nhiên, ở đâu thì kết cấu cơ thể người vẫn giống như nhau. Lúc này, người xem chỗ này. Lão Quách sờ vào đốt sống cụt, chậm rãi di chuyển lên đến tận đầu nói. Từ chỗ này, đà thông từng chỗ, từng chỗ một cho đến đây. Lão Quách thành thạo như này, chẳng lẽ trước đây đã tù luyện đến trình độ cao nhất. Lâm Phạm rất tò mò Trừ tù luyện đến tẩy tùy cảnh Nên vẫn chưa thầy hiểu hết được những bí ẩn trong đó Hiện giờ nghe được từ chính miệng Lão Quách nói Cũng coi nhớ đã thỏa mãn sự hiếu kỳ rồi Người đã nói mát ta đây à? Quách chính đương nói Lâm Phàm nghiệt mặt ra Nói mát ông bao giờ? Rõ ràng ta đang khen ngợi ông à? Chẳng mấy chốc Hẳn đã biết vì sao Lão Quách nói như vậy Vào thời kỳ đỉnh cao của ta Cũng mới tẩy tùy cảnh tầng hài Người nói ta tù luyện đến trình độ cao nhất, không phải đang nói mát ta sao? Lâm Phàm cười. Lão Quách, cớ gì phải giận nếu như ông không gặp những chuyện sau này? Ta nghĩ hơn 30 năm này, chắc chắn ông sẽ tù luyện để viên mãn. Cái khỉ gió, hơn 30 năm. Cho dù ta không gặp chuyện, nhiều nhất mới đạt được tầng thứ hai. Hơn nữa còn trăm điều kiện không gặp gì bất chắc. lão quách cảm thán từ trong ánh mắt có thể thấy lòng kính nể của lão với chuyện tu hành lâu như vậy ư lâm Phạm khiếp sợ không có gì bất chắc mà qua ngần ấy năm mới lên được tầng hai nghĩ thôi đã thấy khó lòng tin nổi nên nói là do lão lười biếng không nỗ lực tu luyện bằng hắn không lâu đâu người chưa từng tiếp xúc với tây tùy cảnh càng chưa từng trông thấy kẻ bị kẹt cứng trong cảnh giới sinh lòng tuyệt vọng quách chính đường cảm thấy đám trẻ tuổi bây giờ không biết sợ hãi là gì, giặt một lũ ngang tàn, lão thật là tiền bối, cần phải dạy dỗ hắn cẩn thận, để đám trẻ tuổi sáng mắt ra, đừng nghĩ mọi chuyện đều đơn giản, chờ đến lượt người người sẽ biết có bao nhiêu gian khổ. Ngô Tuấn mang cơm thịt trở về, mua rất nhiều, không biết Lâm Huỳnh để tiếp đại ai, mãi đề khi trông thấy Lâm Huỳnh ăn như hổ đói, hắn tầm mới vỡ lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, đáng sợ quá mất. ăn không? Lâm Phàm hỏi. Ngô Tuấn lắc đầu Không ăn ừ. Lâm Phạm không khách sáo Tiếp tục bổ sung thể lực đến khi ăn xong có phải tiếp tục tu luyện Những thứ khác có hay không không quan trọng huống Trì hắn tự nhận bản thân giấu giếm cực giỏi Trong mắt người khác hắn vẫn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt Nửa tháng sau Kinh Lôi Minh xảy ra một chuyện thật khủng khiếp Hôm qua mấy vị tiểu thư công tử của Kinh Lôi Minh hội họp Tất cả bàn chúng đều rất căng thẳng Bởi vì khoảng thời gian gần đây Kình Lôi Minh bị tổn thất nghiêm trọng, đã tổn hại đến căn cơ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất dễ bị kẻ khác nhân cơ hội trục lợi. Thành Thiên cựu rất lớn, không chỉ có mỗi Kình Lôi Minh mà còn có một vài bang hội nhỏ nữa. Chỉ là những bang hội này không có thế lực gì, sự tồn tại không đáng nhắc đến. Nhưng đám này lại dựa dẫm vào một vài gia tộc phú thương. Kình Lôi Minh càng loạn, bọn họ càng cướp được nhiều thứ tốt từ Kình Lôi Minh. Mà đêm đó sau khi tàn họp. Ngũ tiểu thư tham gia hội nghị chết trên đường về Hộ vệ đi cùng cũng bị giết Tình cảnh thật thể thảm, Khiến cho kỳnh lôi mình dậy sóng Mọi người đều chỉ trích là do đối phương làm ra Khiến lòng người hoang mang Còn nhị công tử, tứ công tử, lục công tử Thất công tử và bát tiểu thư Đều điên cuồng mời cao thủ về bảo vệ bản thân Trước đấy mọi người đều đấu đá lẫn nhau Nhưng vẫn chưa làm tổn hại đến tính mạng Sau chuyện này tất cả đều đề phòng lẫn nhau Trời quá lớn rồi Lâm mình Người thử nói xem kỉnh lôi mình có tiêu tùng không? Ngô Tuấn hỏi Lâm Phạm đáp lại Dặn dò các anh em Trong khoảng thời gian này đừng đi linh tinh Cũng đừng tiệc tùng khắp nơi nghiêm túc ở trong nhà kho Ta có thể đảm bảo với các người Chỗ này là nơi an toàn nhất trong thành thiên cửu Ừ, ta đã biết Ta sẽ đi thông báo với anh em ngay đây Ngô Tuấn nhận được dặn dò của Lâm Phạm Hắn ta có thể thấy không ai bình tĩnh bằng Lâm Phạm xảy ra chuyện như vậy tất cả mọi người đều lo lắng thế mà lại không thấy cảm xúc gì trên mặt Lâm Hoành Ngô Tuấn rời đi rồi đùa quá chớn rồi xảy ra án mạng không biết có thể bình yên đến khi nào Lâm Phàm ngao ngán đùa thì đùa nháo thì nháo không chết người là được hiện tại Ngũ tiểu thư chết rồi nghe Ngô Tuấn nói chết rất thảm bị một trưởng đập nát ngực kẻ ra tay chắc chắn rất mạnh không biết là sát thủ do ai mời tới Quách chính đường nói. Chửa chắc là do bọn họ đấu đá lẫn nhau. Rất có thể do kẻ bên ngoài chia rẽ nội bộ, muốn gây nên nội chiến càng lớn. Không phí một binh một tộc, làm bọn họ đấu nhau đến sứt đầu mẹ chán. Thêm dầu và lửa. Lâm Phàm nói. Ừ, đúng là ý này. Chửa đã đến nước này để xem bọn họ nghĩ được thế nào. Là nhìn thấu hay vẫn bị chảy mắt. Sẽ quyết định sống chết của bọn họ. Quách chính đường thở dài nói Liên quan gì đây ta? Tiếp tục tu luyện Lâm Phàm không để tâm đến chuyện bên ngoài lắm Hắn chỉ muốn biết Hòa bình này có thể duy trì được bao lâu Ai mới là kẻ mỉm cười kiêu ngạo ở phút cuối Tiếc thầy Đều là sản nghiệp của nhà mình Thành ra như vậy thì thật lãng phí Nhưng ngẫm lại vẫn có thể lấy giải. Tạm tiểu thư bị hắn giết chết Mới gọi là cao tay Ả biến cha của các người thành nhân chứ Nếu như không phải ta chém chết Ả Tiểu diệt kẻ đáng sợ nhất là nhân trừ vương. e rằng các người đều đã bị lôi ra làm thịt. Tiểu tử người khiến cho người từng bá chủ một phương thành hạ tần là tà đây. Khó chịu. Quách chính đường lắc đầu nói. Lâm phàm đáp. Còn sống là tốt rồi. Không nên lo chuyện bao đồng. Không sai. Người có thể nghĩ như vậy. Sau này chắc chắn sẽ càng sống lâu. Đáng tiếc. Khi đó ta không có được tầm cảnh như người. Quách Đường thở dài nói: "Lão Quách đồng nỗi này cũng là do xen vào việc của người khác nhiều quá sao?" Ừm. Gần đây hắn không nhất để chuyện bí tích tâm pháp, bởi vì hắn nhìn ra lão Quách đã bị hắn thâu tóm rồi. Thứ thâu tóm này vô thành vô tức, ngay cả chính bản thân lão Quách cũng không chú ý đến sự thay đổi này. Phủ đệ, cảnh sắc thanh nhã, bên hồ nước, vốn dĩ là một nơi rất hiếm khi nhìn thấy cá, thỉnh thoảng lại có vài con nhảy lên mặt nước. Công tử Tiểu nhân đã tìm được một vị cao thủ từ chỗ bắt tốt. Quỳ Thắng thấp giọng nói. Không dám quấy rầy nhị công tử câu cá. Thật là mà nói, hắn ta rất khinh bỉ tải câu cá của nhị công tử. Gả nhất trong những kẻ câu gà. Chẳng khác gì phế vật. Đã thả nhiều cá đói bụng như vậy. Rõ ràng, cá cũng đã mắc câu. Thế mà lúc nhất cần lên lại để cá chạy mất. Đủ vô dụng. Nhưng hắn ta không dám nói. Lão già trịnh huyền vội vàng nói. Công tử... Tư... Lão nổ cũng tìm được một vị cao thủ. Lập tức, Trịnh Uyên và quê Thắng nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa. Ta tìm người cũng tìm, thật sự để tiện. Đều gọi ra đây để ta xem xem. Nhị công tử cảm thấy rất hứng thú. Thả cần câu xuống, nhìn hai người, sau đó cho Trịnh Uyên và Quy Thắng. Từng người gọi cao thủ đến. Hai người đàn ông trùng tuổi. Cao thủ mà Trịnh Uyên gọi tới, người ngưỡng gầy gò. dáng cũng không cao như sơ qua chất tầm mét rưỡi có chút giả cả hai tay đàn vào nhau giấu trong áo gã đứng cạnh quỳ thắng cũng không cao lắm vóc dám bình thường Hai mắt tỳ hí khiến người khác cảm thấy thật thâm độc công tử vị này là độc thủ lĩnh nam tạ Phong quỳ thắng nói trịnh uyên cũng lên tiếng vị này là vạn tam phu ở khô kiếm sơn vừa dứt lời tạ Phong Vạn Tam Phu Tam Kiến Nhị Công Tử Nhị Công Tử nhìn hai kẻ này Hơi tỏ vang nghi hoặc Hải gã này đều thường thường bậc chung Không có chỗ nào đặc biệt so đấu ta xem một chút Hắn ta chẳng muốn nhìn xem Hai tên này có gì lợi hại Trịnh Nguyên đi đến bên cạnh Vạn Tam Phu khẽ nói Lát nữa đầu nhau Nhớ ra tài ác một chút Quỳ thằng đến trước mặt tạ phòng Cứ đánh chết cho ta Hai kẻ này đều là cao thủ đoàn khí canh Lúc đối mặt nhau, ánh mắt tàn nhẫn, chỉ muốn biểu diễn thật tốt trước mặt nhị công tử. "Xin mời." "Mời." Cả hai chọn được chỗ tốt, đứng vào vị trí, mặt đối mặt nhìn nhau, màn dạo đầu qua đi, một trận đánh nhau ác liệt bắt đầu. Nhưng mà hai người vẫn chưa ra tay, giống như đang dò nhau khí thế, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Từng giây phút trôi qua, nhị công tử sốt ruột lên tiếng. "Đánh cho ta, còn đứng đấy mà chừng mắt." Theo lời dục của hắn, Tạ phòng ra tay nhảy vọt lên đại bảng xương cánh đánh đến mức trường vốn dĩ chỉ là bàn tay thâu giáp lại biến thành một xanh lục còn có khói đốc bay ra vạn tam phù vẫn đứng im không nhúc nhích thấy đối phương sắp đến không chút hoảng hốt mắt thấy tạo phòng sắp để trước mặt hai tay vạn tam phù rời khỏi tay áo chẳng biết từ lúc nào triển tay đã có hai thành cốt kiếm đầm thẳng đến cổng phù mèo cào tạo phòng khinh bi hai tay nằm lấy cốt kiếm cả người gồng lên, kình đạo chuyển đến cánh tay, định dùng kình đạo làm cho đối phương buông kiếm trong tay ra. nhưng đúng lúc này, vạn tam phù há miệng, mở chiếc cốt trầm đặt trên đầu lưỡi bay ra với tốc độ nhanh như chớp, đầm thủng cuống họng tạo phòng. tất cả đều xảy ra trong nháy mắt. yết hầu vạn tam phù di chuyển rút ra cốt trầm vẫn còn mang theo ít máu từ cuống họng của đối phương thủ vào trong miệng. sau đó chỉ thấy tạo phòng buông thõng hai tay, dưới ánh mắt ngây dại của mọi người. Ngã bịch xuống đất. Quỷ thắng trợn trừng mắt, không dám tin tưởng, giống như vừa nhìn thấy quỷ. Hắn ta nhìn tạ phong nằm trên mặt đất. Đây chính là cao thủ hắn ta chọn mãi mới được. Sao nói chết là chết được. Trái lại, trịnh huyền mặt mày phấn khởi, khinh thường lên nhìn quỷ thắng. Sau đó nhìn nhị công tư. Công tử, vị cao thủ ta mới đến không cẩn thận làm chết cao thủ của quỷ thắng. Đây là chuyện ngoài ý muốn, không phải ta cố ý. Nhị công tử đáp. Giao đấu xảy ra thường phòng là chuyện thường tình, không cần để ý. Sau đó nhị công tử chuẩn bị mở miệng khen ngợi Vạn Tam Phu. Một chuyện xảy ra khi bọn hắn bối rối. Vạn Tam Phu đột nhiên biến sắc, dờ tay vút mũi, cúi đầu nhìn. Trên tay có máu, sau đó ôm ngực. Đau đớn kịch liệt làm gã loạn trọm về sau mấy bước. Há miệng, máu tươi phun ra ong ọc. Có, có độc. gã không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó nghĩ đến cốt trầm đầm thủng cuống hập đối phương mang theo máu của hắn, máu của hắn có độc cho nên mới ra nồng nỗi này. đáng tiếc thay, gã hiểu ra điều này cũng đã quá muộn. bịch một tiếng ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, bộ dạng lúc chết vô cùng thê thảm. nhị công tử hơi nhích miệng ngệt mặt ra. Ngô Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên, Trịnh Uyên trợn mắt há mồm. Một con quạ đèn vô hình bay qua đỉnh đầu bọn hắn Để lại vài đống phần Đây chính là cào thủ mà các người nói Nhị cầm tử hoàn hồn lên tiếng cha hỏi Nửa tháng sau Nhắc nhở phát động bạo kích gấp 10 lần Độ thành đạo điệp kinh sơn cộng 10 Lâm phàm không ngừng tu luyện Khí thế tản ra theo đó cũng ngây một mạnh mẽ Lão quách trông thấy rõ ràng nhất Cũng là người thấy khiếp sợ nhất Nếu như không phải nói lão chứng kiến lâm phàm dần trở nên mạnh mẽ từ những ngày đầu không hề lọt vào mắt lão cho đến hiện tại khiến lão kinh ngạc chỉ mất có vài tháng ngắn ngủi đây là một kỳ tích kỳ tích trong tu hành lâm Huỳnh xảy ra chuyện rồi ngô tuấn hốt hoảng chạy vào thấy lâm phàm vừa kết thúc tù luyện vội vã nói nhị công tử tứ công tử lục công tử thất công tử bát công tử đều phải người để vây kín nhà kho lâm phàm thấy bộ dạng hốt hoảng của ngô tuấn trấn an Bình tĩnh nào, có gì phải sợ? Bọn hắn đến nhà kho làm gì? Lão Quách nói, còn có thể làm gì? Chắc chắn định chiếm đoạt vật tư. Bình khí là thứ quan trọng nhất mà. Ta đoán không sai đâu. Đúng, không thể sai được. Bây giờ làm thế nào? Ngô Tuấn nói, Lâm Phạm và Lão Quách lết nhìn nhau. Lúc trước bọn Hàn có thảo luận, cuối cùng xung đột sẽ bùng nổ khi nào? Lão Quách nói, Chỉ cần đều đến nhà kho chiếm đoạt binh khí thì chính là lúc bắt đầu. Không ngờ rằng lại sớm đến thế. Lâm phàm đắn đo suy nghĩ nếu không đứng ra bảo vệ nhà kho hoặc nếu như hắn có đứng ra thì nên đối mặt với tình hình trước mắt như thế nào. Lúc bị điều đến nhà kho lại không ai nghĩ đến binh khí trong nhà kho rất quan trọng với bọn họ. Ngồi! Bây giờ ngươi cứ xàm bên đó. Không nên ngăn cản. Bọn hắn muốn làm gì cứ mọc bọn hắn lấy. Nhưng chỗ bắt tiểu thư nên giữ lại nhiều chút Cần học cách bàng quan Không nên nhúng tay vào vòng xoáy bên trong Nếu như có xung đột Cần đến sức người Tuyệt đối không được đi Sẽ chết như trời đấy Lâm Phà muốn đánh chết cả lũ người kia Mẹ nó Cả đám ăn no rừng mỡ Được Ngô Tuấn đáp Vội vã rời đi Hiện tại Điệp Sơn Kinh sắp phiền mãn Hắn rất cần thời gian Không muốn bị chuyện bên ngoài quấy rối Chỉ cần đám liều mạng ngăn cản hắn tu hành phiền chết đi được Hắn thật sự có suy nghĩ đập chết bọn kia Lão Quách Ông thấy ta làm có ổn không Lâm phàm hỏi Lão Quách nói Từ hành động của người Ta có thể nhìn ra quyết định của người Nói vậy Người sắp rời đi nhỉ Lão Quách thật nhạy bén Quả thật là vậy Sắp đến lúc đó rồi Ta không muốn tham gia những tranh đấu bên trong gia tộc này. Cũng không muốn quan nhiều chuyện. Còn đường võ đạo của ta bắt đầu từ đây. Lâm Phàm nói. Hiện tại hắn chỉ thiếu một bước nữa mà thôi. Không muốn bị bên ngoài quấy nhiễu. Tiếp tục tù luyện. Nhà kho. Ngô Tuấn nói lại cho bọn hắn nghe những lời Lâm phẩm căn dặn. Giữ lại cho bác tiểu thư nhiều chút. Không đắc tội với bất kỳ ai. Không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Không tham dự vào bên trong. mày kẻ thông minh nhất chính là hoàng trường gã đã sớm ẩn náu không liên quan gì đến gã kẻ luôn muốn sống cầu thả như gã không thích đi thao bất kỳ phe nào không bao lâu ngô tấn trở về rồi Lâm hình bọn họ đánh nhau từ trước rồi tình hình đã loạn lắm ai biết được một kình lô minh đoàn kết mà cũng có ngày chia năm xe bảy đấu đá lẫn nhau nói ra chỉ khiến người ta chê cười các người không cần tham dự đâu chứ lâm phàm không bận tâm đến tình hình này lắm đều nghe người hết bọn ta không tham gia Ngộ tuấn đáp vậy thì tốt bây giờ không thể tùy ý cậy mạnh Tùy nói chúng ta trên danh nghĩa là người có bát tiểu thư nhưng nói thẳng ra đám người chúng ta chỉ là vật hy sinh tính mạng là của mình đừng có xem nhẹ lâm phàm chậm rãi nói nói thật có lý hơn nữa hẳn cũng không biết những tiểu thư công tử kia quan hệ với nhau ra sao Biết đâu có người thông đồng với nhau, nhưng lại giấu diếm thứ quan hệ này. Mặt ngoài thì làm như đối đầu nhau thì sao? Ngô Tuấn nhìn Lâm Phàm với ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Chầu bỏ Những điều này bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Sùng bái thì sùng bái, nhưng hắn ta biết Lâm Huỳnh phải tu luyện, cho nên vội vã rời đi. Lâm Phàm tiếp tục tu luyện. Điệp Sơn Kinh không làm hắn tăng cảnh giới, mà là tăng cường sự bạo phát của kinh đạo. Quá mạnh. Bảo sao được gọi là bí pháp điệp sơn kinh, những võ kỹ thông thường xào sánh bằng. Vài hôm sau, ở cổng thành xuất hiện vài người lạ mặt cưỡi ngựa, tuấn mã chậm rãi bước đi, người dân xung quanh đều tò mò nhìn theo đám người ăn mặc kỳ quái, có người vắt rìu to, có kẻ đều kiếm lớn, không giống như mấy người bình thường hay xuất hiện ở thành thiên cửu Đám dân chúng đều tự giác tránh ra thành một con đường, chờ nhóm người trông có vẻ không dễ dây vào rời đi. Liên xì sao bàn tán Tò mò bọn hắn từ đâu đến Đến thành thiên cựu để làm gì Bác tiểu thư Hôm nay trọng thành có xuất hiện mấy vị cao thủ không rõ lai lịch Trường quản giáo Báo cáo tình hình Với hoàn cảnh hiện nay Chìm sợ cảnh cong Một chút động tĩnh cũng làm cả thành trao đảo. Ai mời tới Bác tiểu thư hỏi Trường quản giáo đáp Không biết Người ngụ ở quán trọ đã cho người đi theo dõi Không phát hiện bọn họ quả lại với ai Đám theo dõi Kình Lôi Minh có động tĩnh gì không? Tạm thời chưa có, vẫn luôn trông chừng. <cười> Mượn đảo giết người, muốn đợi đến khi Kình Lôi Minh tản ra, chiếm lấy món hởi nằm bờ giữa ban ngày. Nằm biết trong thành có rất nhiều hiệu buồn đang nhìn nhăm nhe đến địa bàn Kình Lôi Minh, chỉ do Kình Lôi Minh thấy lực lớn, những kẻ đó không dám giở trò, chỉ đành thành thật hợp tác với Kình Lôi Minh. Nhưng hiện nay huỳnh đệ tỷ muội nhà khơi mào đấu đá lẫn nhau, hủy trì cái chết của Ngũ tỷ đã làm Kình Lôi Minh dậy sóng. đối với bát tiểu thư rốt cuộc là kẻ nào ra tay lại giấu giếm cao thủ như vậy ngũ tỷ có tư vi còn lợi hại hơn cả nàng đoán khí tầng bảy hơn nữa bên người còn có, có hộ vệ thế mà bị giết chết trên đường chỉ có thể là trong đám huynh đệ tỷ mụi kia của nàng có kẻ lôi kéo được một cao thủ chân chính chỉ là trước này chưa để lộ mà thôi bát tiểu thư mình chủ vẫn chưa xuất hiện không biết lão nhân già có biết đến tình hình hiện tại không Trường quả giáo dò hỏi Không biết mình chủ nghĩ như thế nào Chưa xảy ra chuyện như vậy có không gian ngăn chặn Định để đến lúc thực sự tàn đàn xẻ ngé Rồi mới đứng ra hay sao Hay là mình chủ đang bày một bàn cờ lớn Theo hắn ta suy đoán Có lẽ mình chủ đang muốn nhìn xem Rốt cuộc kẻ nào ở thành thiên kiều này Đang nhìn chằm chằm vào kinh lôi mình Tỏ vẻ yếu thế để dụ đối phương ra mặt Cách này không tệ Nhưng mà hy sinh hơi lớn Đúng lúc hắn ta đang chìm vào suy nghĩ ba tiểu thư chậm rãi nói chưa quả giáo người ông đề cử đúng là nhân tài nhân tài tự bảo vệ chính mình ý người là trường quả giáo giật thót trong lòng có sự cảm không lành chuyện này nhà kho làm tốt lắm Vẹn cả đôi đường không ảnh hưởng đến bản thân trong đầu bác tiểu thư bắt đầu hiện lên hình bóng mơ hồ kia thời gian đã lâu đã quên mất người kia rồi chưa quả giáo biết bát tiểu thư đang nhắc đến lâm phàm dưới góc nhìn của hắn ta, chuyện ở nhà kho xử lý rất tốt, không động chạm đến ai, đồng thời giao nhiều hàng hóa cho bát tiểu thư nhất, cũng còn nhớ đã chiều đãi bát tiểu thư. nhưng hắn ta mới biết bát tiểu thư lại ghét nhất điều này. bát tiểu thư vẫn còn trẻ, gia nhập kinh lôi mình chưa được bao lâu, cũng không thể đáp tội người khác. đợi đến khi lâu rồi, hắn sẽ hiểu ra. trưởng quả giáo nói đỡ cho lâm phàm, lâm phàm được hắn ta nhắc tới trước mặt bát tiểu thư, không thể để Hắn bị bát tiểu thư ghim được ba tiểu thư chỉ thuận miệng nó mà thôi Hiện tại công việc ngập đầu Nào có thời gian chú ý đến lầm phạm Thầm tạm bất lộ Trong mắt người khác lại chỉ là một tiểu tình anh bình thường Tiếp tục sai người theo dõi Tình hình trong thành Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản là vậy Chẳng hiểu sao Nào luôn cảm thấy có hai bàn tay Đang thúc đẩy từ phía sau Muốn từng chút từng chút đẩy kình lôi minh Xuống vực sâu Rõ Nhắc nhở Phát động bạo kích cấp 12 lần, độ thành thạo điều sân kình cộng 12. Lâm Phàm không hứng thú với tình hình bên ngoài. Đối với hắn mà nói, độ thành thạo được tăng lên mới là chuyện khiến hắn hài lòng nhất. Kết thúc một lần tù luyện, hắn uống ngụm nước cho đỡ khô cô, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào tù luyện. Tiểu từ người tù luyện như vậy, không cảm thấy nhàm chán à? Không biết Lão Quách đã nói câu này để bao nhiêu lần rồi, cứ một chốc lại hỏi một lần. Lão bị cầm tù ở đây rất cổ đơn hiệu quạnh. Hết ăn lại ngủ, ngay cả cơ hội tán dóc cũng không có. Cứ mở mắt ra liền thấy Lâm Phàm đang tu luyện. Lão Quách, tu luyện có gì nhàm chán chứ? Nếu như được trở về 30 năm về trước, ông biết được chẳng bao lâu nữa sẽ gặp phải kiếp nạn, có phải ông cũng sẽ điên cuồng tu luyện như ta? Lâm Phàm cười hỏi. Sao mà biết được? Đúng vậy, ta luôn cho rằng chẳng bao lâu nữa ta sẽ đối mặt với tai nạn, thế nên chỉ cần bây giờ tu luyện là có thể sống sót. lão quách nghe thấy những lời này tư tưởng có chút mông lung chuyện này hình như nói cũng có chút đạo lý làm lão không thể nào bác bỏ hồi lâu sau quách chính đường cảm thán ôi người nói đúng lắm cuộc sống yên ổn thì nên nghĩ đến những ngày khó khăn lúc trước quả thật nhàn nhã ung dung chưa từng nghĩ tới chuyện này nếu biết sớm đã ngày ngày tu luyện giống người may ra còn có chút hy vọng lâm phàm lấy nhìn lão quách đàn thất thần Không nói nữa, tiếp tục tù luyện. Bây giờ mới biết thì đã quá muộn, sớm cái nỗi gì nữa. Thật là... Hắn hiện tại nỗ lực tù luyện, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiến bộ. Thứ cảm xúc này không phải cứ muốn là có thể cảm nhận được. Thời gian trôi mau, lại nửa tháng đi qua. Tiến độ tù luyện của Lâm Phàm vẫn tăng lên ổn định như cũ. Không mong một bước bay lên trời, nhưng cũng gọi là tiến bộ thần tốc. điệp sơn kinh sắp viên mãn đến lúc đó thực lực quán sẽ có sự thay đổi rõ rệt tuy rằng cảnh giới không tăng lên thế nhưng điệp sơn kinh có thể bạo phát kình đạo lên gấp 3 lần có tính xuyên thấu chấn động cực mạnh người không tu luyện bí pháp không tài nào tưởng tượng được lão quách nói rất đúng muốn tu luyện viên mãn một bí pháp bất kỳ cần thời gian là mấy năm trời quả thực rất tốn thời gian bây giờ hắn tù luyện điệp sân kinh cũng phải tù luyện đều đã trong mấy tháng mới sắp đạt đến viên mãn lúc này hoàng trường xuất hiện lâm huynh loạn rồi loạn thật rồi vừa thấy hoàng trường đã nghe gạo oan trách lại thêm còn mắt bị người ta đấm thầm xì như mất gấu trúc thảm không nỡ nhìn lâm phạm nói hoàng huynh không phải đã nói với ngươi rồi sao sao lại tham dự vào bên trong hay đừng nhắc đến nữa chỉ trách ta xui xẻo Ngồi uống rượu ở quán gặp phải đám lục công tử và thất công tử Bọn Hàn đánh nhau liền lụy đến ta bị chúng ngày vài năm đấm Chật vật mãi mới chạy ra được Người nói xem hiện giờ thời thế như nào Cho dù từng có mâu thuẫn với nhau Thì ngoài mặt vẫn phải tươi cười chứ Đây lại ẩu đả ngay trước mặt bao nhiêu người Thực sự làm mất hết mặt mũi kỉnh lôi mình Hoàn trường ngắn ngầm chỉ đánh chuồn đi Nếu không thì người dọn đến nhà kho ở tạm đi Tuy rằng Lâm Phạm không nghe ngóng chuyện ở bên ngoài, nhưng Ngô Tuấn có báo cáo với hắn. Quả thực ngày càng loạn, hơi tí lại xảy ra mâu thuẫn. Nếu nói đến chỗ an toàn duy nhất thì chỉ có nhà kho mà thôi. Vậy, đã tạ Lâm Huỳnh. Hoàng Trường cũng không muốn ở lại chỗ ở trong kinh lô minh. Hầu như ngày nào cũng nhìn thấy bọn họ xảy ra xô sát, thực sự mệt mỏi. Lâm Phạm mỉm cười tiễn Hoàng Trường đi, tiếp tục tù luyện. Suy nghĩ của hắn và Lão Quách chính là... khi ngoài mặt đã không bằng lòng thì lúc ấy xung đột mới chính thức diễn ra. Đêm muộn, đường phố, một bóng người che dù bước đi trong bóng tối, hắn ta đi rất chậm nhưng tốc độ lại khiến người ta cảm giác rất nhanh. Trời không mưa lại che dù, không phải cảnh ngốc thì chính là cao thủ cực kỳ lợi hại. Mượn ánh trăng dần nhìn rõ khuôn mặt hắn ta, đây là một nam tử có tướng mạo thật đẹp, biểu cảm lạnh nhạt. khí chất miễn bản khiến người ta có cảm giác là một cầm tử rầm rỏi già tập hương thư phía trước là ngõ cụt nhưng hắn lại muốn đi đường thẳng chỉ thấy hắn vung tay cây dù xoay tròn chơi không trung nam tử nhảy vọt lên nắm lấy cán dù lướt về phương xa động tác phóng khoáng dưới ánh trăng chiếu sáng uyển chuyển như đế từ mặt trăng hình tượng vô cùng sống động vẫn như thường ngày đêm đã khuya người khác đều đoàn tù luyện lâm phàm vẫn tu luyện như thường Hắn cực kỳ hứng thú với chuyện tù luyện, không thể nói giam bà câu mà hình dung được. đột nhiên, hắn mở mắt. Hắn đã tù luyện đón khế tầng 8, tài mắt vô cùng nhanh nhạy, âm thanh nhỏ và có thể nghe thấy. Âm thanh bình thường thì mặc kệ, nhưng âm thanh phát ra khi có cao thủ đến đột kích thì không thể mặc kệ được. Bên ngoài Chủ thịnh đến không làm kinh động đến bất kỳ người nào, trừ lâm phàm. Những người khác đã ngủ say, ai có thể nghĩ rằng có kẻ chú ý đến người này chứ? đơn giản chủ thịnh gấp rủ lại từng bước đi vào bên trong chẳng mấy chốc đã đến nhà kho hắn ta đứng trước cửa khẽ đẩy ra bên trong tối đen như mực chủ thịnh không giống với những thích khách khác hắn ta chưa từng giấu mặt hắn ta móc hộp quẹt ra chầm lửa ngọn đèn bên người lửa từ từ bùng lên soi sáng cảnh vật xung quanh Khóe miệng hắn ta khẽ cười nhấc ngọn đèn lên triển khai một thủ thuật nào đó vứt ngọn đèn vào bên trong đống hàng hóa không thèm nhìn lại tự tin xoay người chuẩn bị rời đi nhưng hòa long lại không thấy xuất hiện như trong tưởng tượng chủ tịch xoay người cây dù trẻ khuất đấn lông mày ngăn cản tầm mắt nhưng thấy một đôi trần kết đó không xa giờ cây dù lên thì thấy một người trẻ tuổi tay đang nâng ngọn đèn hắn ta có chút ngạc nhiên đi tới im lặng không một tiếng động mà lại có kẻ phát hiện ra hắn ta đây là chuyện hắn ta không ngờ tới lâm phàm giơ ngọn đèn liếc mắt nhìn đối phương Sau đó đi đến, đặt ngọn đèn lên bàn. Thời tiết hành khô. Cẩn thận cùi lửa. Người cố ý châm lửa đốt nơi này làm gì? Chắc người không phải là người của kinh lôi minh nhỉ? Theo hẳn nghĩ, có thể châm lửa đốt nhà kho. Mấy vị công tử tiểu thư kia vẫn chưa ngốc đến mức đốt mất khu vực không được coi là quá quan trọng. Giống như hắn và lão quách đã suy đoán, có lẽ có thế lực bên ngoài can thiệp vào. Chủ thị không ngờ kẻ này trông thấy hắn ta mà vẫn hở hững như vậy. chốt dũng khí này làm màn ta hơi ngạc nhiên, sầm sói nhìn lâm phàm. tiểu tử, ngươi là ai? chủ thịnh hỏi. người trông kho. lâm phàm dừng dừng đáp. chủ thịnh chuyển động cây dù trong tay. không nghĩ tới người phát hiện ra ta lại không hồ hoán. chẳng lẽ người không sợ ta? hay là người thông minh, biết rằng chỉ cần người hét lên, ta sẽ cho người nhắm mắt ngay lập tức. sợ? câu hỏi thật kỳ quái. lâm phạm lắc đầu nói người ai phải tới thôi thôi cho dù là ai phải tới cũng không quan trọng ban ngày có người để quấy rối ta tu luyện cậu đã đành ngay cả buổi tối cậu có kẻ quấy rối ta giải quyết người sớm chút nào thì ta mới có thể tiếp tục tu luyện sớm chút đó nghe lâm phạm nói khuôn mặt tuấn tú của chủ thịnh lộ ra ý cười rảnh còn ngạo mạn cản giữ nhưng mà vào đúng lúc này về mặt chủ thịnh thay đổi đồng tử cũng thay đổi tiểu tử trước mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta, tốc độ cực nhanh làm hắn ta phản ứng không kịp. cười, hắn ta đã thấy lâm Phàm cười về hắn ta. chết đi! chủ thịnh thét lên, kinh khí sôi trào xoay tròn cây dù trong tay, mép dù sắc bén ép tới chỗ lâm Phàm nhưng ầm! lâm Phàm đánh hai chưởng vào đầu chủ thịnh, kình đạo xuyên qua làm chấn động não hắn ta, nát tươm như đậu hũ, sau đó xoay bàn tay trộm lại. phốc một tiếng đầm mạnh vào cổ họng của đối phương ngón tay đầm thủng cảnh đạo chấn động máu không chảy ra ngoài cả người bị nâng lên miệng há ra còn mắt sắp lồi ra ngoài giống như muốn nói điều gì đó thế nhưng một câu cũng không nói được ta không muốn nhiều chuyện nhưng chuyện đã lỡ rồi đành phải biến nó thành như không có chuyện gì bàn đêm bùng rùng phòng cách này cũng được đấy nhưng mà hơi yếu lâm phàm nhìn quanh nhà kho thấy một góc khá ưng ý đi tới bên đó mà cơ thể bị ngón tay hắn đâm thủng hai chân cách đất bị lâm phàm nhấc lên đi đến chỗ góc lâm phàm dẫm dẫm mặt đất mấy lần chất đất khá xốp hắn chậm rãi đặt chủ thịnh nằm xuống đất rút ngón tay ra ngón tay không dính máu mà chỗ cổ họng bị đâm thủng của đối phương tràn ra ít máu tươi nhưng không chảy xuống sau đó lâm phàm hít một thời nằm ngón tay trụm lại đâm thẳng xuống mặt đất đào hố. Chỉ thấy bàn tay đào lê lịa. Không bao lâu sau xuất hiện một cái hố đủ chứa một người. Hắn kiểm tra cơ thể. Phát hiện khăn tơ tầm màu trắng, xáo trúc và một ít ngân phiếu. Giá trị trên ngân phiếu không ít, đều là ngân phiếu cỡ lớn. Chắc là phi bán mạng đây mà. Đáng tiếc, vẫn chưa được dùng đã bị lâm phẩm cỗ mất. Còn khăn tay và sáo chúc, hắn cũng không quá tham lam. Đạo đức cơ bản vẫn có. Giữ lại chút đồ chôn cùng người, nghĩa tử là nghĩa tận mà. nhặt cây dù của đối phương lên nghĩa đề dáng dấp của đối phương quả thật khiến hắn có chút hiếu kỳ bật ô lên làm dáng ô che lông mày cảm nhận một chút <cười> khó chút đỏm dáng lâm phàm cười thủ ô lại cho cẩn thận ném xuống hố lại là một vật trôn theo người chết lấp đất dẫm cho chặt chuyển hàng hóa không thường xuyên dùng ở trong kho để chỗ này đè lên xác chết phía dưới Công việc xong xuôi, Lâm phàm thổi tắt ngọn đèn, đóng cửa nhà kho trở về phòng, ngồi khoanh trận tu luyện. Chuyện vừa mới xảy ra chỉ là chút chuyện vặt không đáng kể. Hắn biết tên đó không trở về sẽ dẫn đến sự chú ý, nhưng đối phương có thể làm gì. Cùng lắm chỉ là phái người đến điều tra mà thôi. Chỉ cần không phá hoại, muốn làm gì cũng mặc. Vừa nãy... Quách chính đường chưa ngủ tò mò hỏi. Lâm phàm đang tu luyện, nếu không có chuyện gì quan trọng tuyệt đối sẽ không rời đi. Lâm Phạm thản nhiên nói Giết một kẻ có sở thích trẻ dù Quách chính đường Im lặng không nói Tên này khủng bố như vậy Mấy ngày sau Trời sắp tối Nhà kho tiếp đón một vị khách Mà Lâm Phàm không ngờ tới Lâm Huỳnh, Liễu Huỳnh nói lâu rồi chưa thấy người Nhờ ta đến gặp mặt người Chúng ta cùng uống rượu, nói chuyện phiếm Ta cũng thấy lâu lắm chưa gặp mặt nhau Cho nên mới đến Hoàng Trường cười nói Lâm Phạm nói: "Quả thật lâu lắm chưa gặp mặt, gần đây Liễu huynh thế nào?" Liễu Nhập Thế đột nhiên tìm đến khiến hắn có chút ngạc nhiên lẫn hoài nghi, không biết tại sao đối phương lại nhớ đến hắn. Tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp đón vào phòng. Liễu Nhập Thế nhìn bài trí căn phòng, rất bình thường, nhưng lão quách lồi thôi mới khiến hắn ta chú ý. Kỳ quái, sao ở đây lại có một vị trông giống ăn mày thế kia? Nếu như Lâm Phạm biết được Chắc chắn sẽ sửa lại suy nghĩ của Liễu Nhập Thế Vị này không phải giống ăn mày Mà là một ăn mày hàng thật giá thật Chuyện này mà cũng nhầm lẫn cho được Hoàn trường xách đồ ăn về bày ra bát đĩa Sau đó chủ động rót rượu cho bọn hắn Liễu Huynh Hoàng Huynh Xin mời Lâm Phạm bưng cháy lên mỉm cười nói Xin mời Mời Rượu quá ba tuần Của trò chuyện rất vui vẻ Hoàn trơn từ đầu đến cuối, im lặng rót rượu, không trò chuyện nhiều. Gã trả trộn lâu như vậy cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Có thể cảm giác được mục đích của việc Liễu Huỳnh nghĩ đến, Liễu Huỳnh tuyệt đối không phải chỉ là nhớ nhung như hắn ta nói. Lâu mới quen biết lần đầu giới thiệu Lâm Huỳnh cho Liễu Huỳnh làm quen. Mà dù gã đã từng bốc rằng Lâm Phạm rất có tiềm lực, nhưng vẫn có thể thấy Liễu Huỳnh không mấy hứng thú với Lâm Phạm, chỉ kết giao hồi hợt mà thôi. Mà gã có thể quen thân với Liễu Huỳnh hơn một chút, cũng là vì gã chủ động lôi kéo quan hệ với Liễu Huỳnh. Cho dù bị đối phương coi thường, nhưng sau một thời gian dài thường xuyên xuất hiện bên cạnh, cũng sẽ trở thành thói quen. Để cho Liễu Huỳnh có loại cảm giác, khi không nhìn thấy gã, liền cảm thấy vô cùng nhớ nhung. Luôn cảm thấy bên cạnh mình như thiếu một thứ gì đó. Làm đầy bước này đã là quá đủ rồi. Gần đây nghe nói kinh lô minh xảy ra nội loạn. Lâm Huỳnh và Hoàng Huỳnh không gặp phải phiền phức gì chứ. Liễu nhập thế đặt chén rượu xuống Lộ ra nét mặt quan tâm lo lắng Lâm Phạm đáp Đà tạ Liễu Huynh đã quan tâm Mà dù nội bộ rất hỗn loạn Nhưng chỗ của ta đây lại là mảnh đất thành tịnh duy nhất trong kinh lôi mình Người hãy nhìn xung quanh đi Đều chỉ có một vài hàng hóa bình thường mà thôi Ngày bình thường đều không có người nào đến Sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta được Đúng vậy May mà có Lâm Huynh thủ nhận giúp đỡ ta Nếu không ta cũng không được sống những ngày tháng thành tịnh tốt đẹp như bây giờ Hoàn Trương nói. Ánh mắt của Lâm Phạm cứ nhìn chằm chằm vào Liễu Nhập Thế. Muốn từ ánh mắt của đối phương tìm ra một thứ gì đó khác biệt. Không có việc gì quan trọng thì sẽ không đến làm phiền hắn. Cho dù là từ tiền kiếp, người rất lâu không có liên lạc, đột nhiên đến hỏi thăm chỉ có một loại tình huống. Có ở đây không? Cho mượn ít tiền. Không sao thì tốt rồi. Liễu Nhập Thế rất yên tâm nói tiếp. Thứ cho ta mạo muội. Lâm Huỳnh, người nghĩ rằng trong cuộc đấu này của kinh lôi minh, cuối cùng thì ai sẽ có khả năng chiến thắng, làm chủ kinh lôi minh nhất? Nghe được những lời này, Lâm Phòng cười. Liễu Huỳnh, người đây là đang làm khó ta rồi. Ta chỉ là một tiểu tình anh làm công việc trông coi kho tầm thường nhất trong kinh lôi minh. Sao có thể được tiếp xúc với những chuyện này? Với ta mà nói, ai làm chủ thì cũng thế cả thôi. Nhưng Liễu Huỳnh đã hỏi. Ta thì cảm giác vị đại công tử được đạo nhân thần bí đưa đi rất có khả năng. Dẫu sao, từ trước đến giờ vẫn luôn tu hành ở bên ngoài. Thực lực chắc chắn không đơn giản. Chỉ cần quay trở lại, nhất định có thể giải quyết tất cả dễ như trở bàn tay. Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.